Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mẹ kiếp, rồi mày sẽ phải chết vì ông. Lúc ấy đừng trách ông ác. Vừa vào phòng, lăng minh đã đóng sập cửa, ngồi vắt vẹo lên bàn. Hết mặt lên xa lệch. lau cho sạch căn phòng, khăn không được ướt, phải lau khô, tuyệt đối không được hạt bụi nào. Nếu phát hiện có bụi cả ngày hôm nay, cô khỏi cần ăn. Cả tình vẫn còn đang hoang mang. Cứ đứng yên một chỗ Làm hay là cút ra ngoài Tôi làm tôi làm ngay đây Mà ở đây không có cái gì lau hết Tôi sợ lắm không dám ra ngoài Người kia gắt lên Lột áo ra mà lau Tình hình cấp bách không thể nào khác Cô bội xé vạt áo bên ngoài đang mặc Tiến lại khung cửa sổ Lau đi lâu lại Cô vừa làm vừa ngắm nghĩ Người này đầu óc có vấn đề nặng lắm rồi Lạnh lùng Mà không bằng một góc của tử văn Đã xấu trai còn lại khó tính Lặng mình một tay gõ gõ bàn Ánh mắt hướng ra ngoài cửa Bên ngoài có tiếng xì xào Cô gái mới đến ái nhỉ Sao lại ở lì trong phòng của cậu ấy mãi không ra Không lẽ hai người họ Tiếng nói tùy nhỏ Nhưng Khải Tình đứng sát ra đó Nên nghe rõ một một Cô biểu môi Ướm cho không ta cũng chẳng thèm Lặng mình thấy cô gái kia biểu môi được quan lớn Là máu lên đừng có lười biếc Cậu ta nói xong thì đứng dậy tính bước ra ngoài cả tình nghĩ chuyện hồi nãy bội chăn ngàn Cậu đi đâu? Tôi theo với ở đây tôi sợ lắm Người kia nhìn cô chán nản Cô phiền phức nhỉ Ta đi kiếm gái hay cô muốn thử không? cả tình há hốc mộng Mau lùi lại xua tay Thôi tôi xin Cậu đi nhanh rồi về Hay cậu thả tôi ra đi Coi như làm phúc số tiền kia tôi nợ cậu nhất định tôi sẽ trả không thiếu một xu Tôi thề đấy không có lừa cậu đâu Lần mình giọng vẫn lạnh bằng Lấy gì mà trả một số dính túi không có Chỗ cũng chẳng có mà về Cô trả bằng niềm tin à Hãy lấy thân báo đáp Cậu ta nói xong bước mau ra ngoài không quên nhắc nhở Ở yên trong đó cấm được ra ngoài Cậu ta vừa đi một lúc Thì bên ngoài có tiếng chạy huỳnh huỳnh mỗi lúc mà gần. Khả tình nín thở theo dõi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì cánh cửa đã bị bật tùng. Cả chục người dầm dầm chạy vào. Đi đầu là một phụ nữ chắc ngoài 50 Mặt trang điểm trắng bạch, môi đỏ chót, ăn mặc sang trọng. Bà ta liếc xoáy sâu nhìn khả tình. mày chính là người quyến rũ ông lăng? Một con hầu đứng bên cạnh ngợt đầu lia liệm. Bầm bà chính là cô ta. Hồi nãy chính mắt con thấy Cô gái này điếc mắt đưa tình với ông Còn xa vào lòng ốc chưa hết cô ta lại có âm mưu Với cậu lăng minh Làm cậu và ông cãi nhau một trận to lắm Giờ còn vào phòng cậu ấy nữa Cô gái này chẳng biết gấu gác ở đâu Bà coi xem xử lý thế nào Chứ không sau này gây náo loạn cả phủ đấy Người đàn bà kia mắt long sòng sọc Giết lên À Mới ngày đầu vào phủ Mày lại tính trèo cao rồi đấy hả Hôm nay để bà dạy cho mày trừ cái thói lăng loàng, mất nết, lối nó sang phòng tao. Mấy tên bên cạnh mau chóng kéo cô đi. Phòng của bà ta cách phòng lăng minh chừng trăm bước chân. Vừa đến nơi chúng đã hất mạnh cô ngã trọng cành xuống dưới đất. Bà ta lăn le tiến lại bà bôm bốp vào hai má khả tình đến mức đỏ ứng. Cô ấy chỉ biết lấy hai tay ôm má, miệng vẫn phần bùa. Là hiểu lầm bà ơi con không có Đánh chết con cũng không dám làm mấy trò đó Cái tội của mày phải chết Cho tiệt đường mà đẻ trứng Bà ta còn tiện tay cầm cái roi mây Đang dắt ở cuối giường Cứ thẳng tay mà quất xuống người con gái tội nghiệp đây À Cô chỉ biết gầm thét dữ rồi Hai tay cứ ôm chả lấy đầu người con quáp lại Mặc cho cô khóc lóc van xin Nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu thường xót Lực quất mỗi lúc một giòn dập Cái roi tưởng như muốn gãy tới nơi, mãi lúc tay mỏi nhờ, người đàn bà kia mới chịu buông thỏng, ánh mắt bà ta lé lên suy nghĩ. Hai chúng mày rạch nát mặt nó ra, tối nay thay nhau xử nó, nếu chết thì vứt sát ra cái hố sảo vườn. Trường 33 Hai thằng bên cạnh run run tiến lại, tay vẫn đang cầm con dao nhọn, nhìn cái điều bộ chậm chạp của chúng. Mẹ bà Linh không kìm được nữa, bà ta chạy sọc tới cướp luôn con da trên tay. Cứ nhắm mặt, tính rèn một đường. Theo phản xạ khả tình ôm hai tay che mặt, bởi thế, nên trên tay cô bị xén một đường dài, máu bắt đầu tuôn xối xả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net